Mỗi khi Cao Nhã Linh lui một bước nhỏ, kế tiếp chính là hắn muốn lui lớn hơn nữa bước. Chủ yếu vẫn là hắn mẫu thân vấn đề thượng, hắn cùng Cao Nhã Linh nháo đến túi bụi. Hắn mẫu thân là cái ở nông thôn nữ nhân, nghe nói phụ thân hắn phạm vào sự ngồi tù. Mà nàng mẫu thân ở thành thị bên trong căn bản nuôi không nổi hắn, vì thế mang theo hắn về tới ở nông thôn. Hơn 20 năm ngậm đắng nuốt tay, Trần Vũ Hiên nhân sinh bên trong nhất cảm kích chính là mẫu thân. Cùng ninh Hinh ở bên nhau thời điểm. Nàng cũng không để ý chính mình mẫu thân tới trong thành thị đầu, bất quá là chính mình mẫu thân nghĩ chính mình là minh tinh. Nàng hình tượng không thế nào hảo, sợ ảnh hưởng đến chính mình, cho nên vẫn luôn liền ở tại ở nông thôn. Mà ninh Hinh thường thường liền sẽ đi thăm chính mình mẫu thân, chính mình mẫu thân đối ninh Hinh cái này tương lai con dâu là phi thường vừa lòng. Chính mình cùng ninh Hinh chia tay lúc sau, ninh Hinh tự nhiên sẽ không lại đi thăm nàng, nàng còn nhắc mãi hồi lâu. Thằng đến ở thượng thấy được hắn công khai tin tức lúc sau. Mới biết được hai người chia tay, lúc ấy liền gọi điện thoại mắng chính mình một hồi. Nhưng rốt cuộc là chính mình mẫu thân, mặc kệ như thế nào lựa chọn cuối cùng đều là sẽ đứng ở phía chính mình. Lần này cũng không ngoại lệ, cho dù cảm thấy chính mình nhi tử xin lỗi ninh hình, cũng chỉ có thể làm ninh hình chịu ủy khuất. Mắng qua sau, cũng tiếp nhận rồi hắn có tân bạn gái sự thật. Nàng mẫu thân tự nhiên là muốn nhìn một chút hắn tân bạn gái, ở trình đến Cao Nhã Linh đồng ý lúc sau, Trần Vũ Hiên mang theo Cao Nhã Linh đi ở nông thôn mẫu thân của nàng cho dù trong lòng không thích cao nhã linh nhưng trên mặt vẫn là làm được không tồi nhưng cao nhã linh lại hoàn toàn không có cảm thấy chính mình được đến ưu đãi thậm chí cảm thấy chính mình chịu hủy khuất nàng xưa nay cường thế lại tự mình lập tức liền đã phát tính tình thậm chí hắn mẫu thân làm được cơm đều bị nàng phê bình không đúng tí nào nói câu thật sự lời nói an quán ninh hinh làm những cái đó đồ ăn hắn mẫu thân tạ tê sát thật không thế nào hảo nhưng tay đều không có rũi một chút cao nhã linh liền cái trứng gà đều sẽ không nấu cao nhã linh cư nhiên như vợ hắn mẫu thân, hắn lúc ấy liền thấy được hắn mẫu thân xấu hổ cùng tức giận, nhưng trung quy là vì hắn nhẫn mại xuống dưới. Nhưng cao nhã linh hoàn toàn không có thể hội nàng mẫu thân tâm tình, cũng không có băn khoăn tâm tình của hắn. Đối nhà hắn là như thế nào như thế nào coi thường mắt, lúc sau càng là nói ra về sau không chuẩn hắn hồi nơi này tới. Hắn tức khắc liền tức giận, đó là hắn mẫu thân à, ngập đắng nuốt cay dưỡng dục hắn hơn hai mươi năm mẫu thân, lập tức liền cùng cao nhã linh xảo lên. Cao Nhã Linh xưa nay cao ngạo không nói hai lời quay đầu liền đi rồi, mà nàng mẫu thân lau lau nước mắt làm hắn đuổi theo Cao Nhã Linh, nói là không thể dùng bởi vì chính mình mà làm hai người khác khẩu, không trở lại liền không trở lại đi, nàng nếu tưởng hắn, liền đi trong thành xem hắn, hai tương đối so, ai đều bị hiểu kia càng có thể làm Trần Vũ Hiên ai, -A mà không nghĩ tới chính là Cao Nhã Linh xác thật là đủ tàn nhẫn, hắn không có đi xin lỗi, Cao Nhã Linh cũng sẽ không quay đầu lại, nhưng Cao Nhã Linh sẽ bước bắt hắn hắn vừa mới nói tốt điện ảnh hiệp ước còn không có ký hợp đồng đâu bỗng nhiên liền thay đổi người quảng cáo cũng bỗng nhiên sửa lại đối tượng một lần hai lần có thể nói là ngoài ý mớn vài lần xuống dưới người đại diện liền khuyên hắn không cần cùng cao nhã linh cãi nhau lúc ấy hắn liền minh bạch hết thảy đều là cao nhã linh ra tay hắn hình tượng vốn là không phải phi thường hảo tìm kịch bản quảng cáo cũng chỉ có thể là một cái loại hình bị cao nhã linh chặn lại lúc sau hắn đối mặt chính là không có công tác trần vũ hiên như thế nào đều không có nghĩ đến Cùng ninh hình chia tay lúc sau, chính là vì leo lên cao nhã linh này cây đại thụ, hy vọng chính mình sự nghiệp phát triển càng tốt. Nhưng đến cuối cùng cư nhiên là đi ngược lại, còn không bằng nguyên lai hảo, thậm chí chính mình còn phải bị người niết ở trong tay. Cuối cùng hắn chỉ có thể khuất phục, cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Hắn đi cùng cao nhã linh xin lỗi, hứa hẹn về sau không trở về cái kia ở nông thôn địa phương, nhưng cũng tỏ vẻ về sau vẫn là hội kiến hắn mẫu thân. Cao nhã linh lúc nào hình thật ra tỏ vẻ có thể tiếp thu chuyện này. Nói nàng chỉ là ghét bỏ ở nông thôn địa phương, mà không phải ghét bỏ hắn mẫu thân. Nhưng ở trong lòng hắn đối Cao Nhã Linh cho dù có lại nhiều thích, lại nhiều tình yêu. Chính mình mẫu thân bị dâm đạp, chính mình tôn nghiêm bị dâm đạp, nếu không phải không có năng lực phản kháng nói, hắn đã sớm cùng Cao Nhã Linh náo bẻ. Nhưng rốt cuộc đối Cao Nhã Linh trong lòng có xa cách lý tưởng, mà lúc sau chính là cái kia tiểu minh tinh sự tình. Kỳ thờ hệ lúc đó Trần Vũ Hiên là biết đến, chuyện này cùng ninh Hinh bọn họ mấy cái thoát không được quan hệ Nhưng thì tính sao, hắn đối Cao Nhã Linh không phải thực vừa lòng, đối cái kia dịu ngoan tiểu minh tinh cũng chỉ là có vài phần cảm thấy hứng thú thôi. Bị bóc ra tới lúc sau, Cao Nhã Linh tìm hắn nháo, hắn cũng chỉ là tỏ vẻ là bị người hãm hại. Cuối cùng sự tình, quả nhiên giống như hắn sở liệu. Linh hinh bọn họ mấy cái bất quá là khí bất quá, mà Cao Nhã Linh cuối cùng có thể đem sự tình toàn bộ bãi bình. Chính là cái kia không biết trời cao đất dày, cho rằng có thể nương cơ hội này thượng vị tiểu minh tinh cuối cùng ở náo loạn mấy chàng lúc sau bị tuyết tàng. Trên thực tế mặc kệ là đối hắn vẫn là đối cao nhã linh, chỉ là lúc ấy khó chịu một chút, lúc sau cũng không có cái gì đại sự nhi. Cao nhã linh phỏng trừng cũng đoán được là ninh Hinh xuống tay, nàng đến lúc đó muốn trả thù ninh Hinh nhưng ninh Hinh lúc ấy cũng không biết chạy đi đâu. Chính là cao nhã linh sủ tì muốn xuống tay, cuối cùng cũng tìm không thả gửi. Chưa từng có bao lâu, hắn mẫu thân tưởng nhi tử, tới trong thành. Ai bị hiển bản đáp ứng hảo hảo Cao Nhã Linh cư nhiên lại thay đổi, nói hắn mẫu thân là người nhà quê, nếu làm người nhìn đến nói, chỉ định sẽ đối bọn họ ảnh hưởng không hảo linh tinh. Thậm chí ở hắn không có ở nhà thời điểm, đem hắn mẫu thân đại trời lạnh chạy tới bên ngoài. Không cần phải nói lúc sau tự nhiên lại là không ngừng nghỉ khắc khẩu, mà Cao Nhã Linh lần này so lần trước càng thêm trắng ra. Nói thẳng, hắn nếu không đồng ý về sau liền đi theo hắn mẫu thân về quê làm người nhà quê đi thôi, chỉ cần nàng Cao Nhã Linh một câu. Về sau giới giải trí đều sẽ không có hắn Trần Vũ Hiên người này. Trần Vũ Hiên lúc này mới tỉnh táo lại, hắn nả ở ai nào là leo lên đại thụ, mà là gặp cái ngang ngược vô lý nữ nhân. Hắn lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì, người cao nhã linh hoàn toàn không sợ hắn. Liên ở hắn mẫu thân đã biết hắn khốn cảnh, phải rơi khỏi thời điểm, Trần Vũ Hiên cũng không nghĩ tới chính mình gặp mùa ở nam nhân. Mà sở hữu chân chính bi kịch, chân chính bất hạnh cũng đúng là nguyên với người nam nhân này. Người nam nhân này chính là hắn thân sinh phụ thân. Một gái đã từng ngồi qua lao, hiện giờ có tiền có thế nam nhân. Mẫu thân của nàng tựa hồ là không nghĩ hắn cùng người nam nhân nạ hỉ đều tiếp xúc, cho dù nàng này hơn 20 năm đều không có kết hôn, nhưng hiển nhiên càng có rất nhiều vì hắn mà không phải bởi vì người nam nhân này. Nơi nòm nhân chính là tần tường trương, nghe nói là ngạn gia nhị thiếu gia cứu cứu. Hắn thật đúng là không nghĩ tới chính mình phụ thân đã từng là loại này thân phận, mà hắn chỉ có chính mình như thế một cái nhi tử. Cho nên hắn tìm chính mình đã nhiều năm. Rốt cuộc tìm được rồi chính mình, cũng phi thường yêu thương chính mình. Đương biết Trần Vũ Hiên bị Cao Nhã Linh hiếp bức thời điểm, cho dù từ hắn trong mắt hành vi thượng nhìn không ra đối chính mình mẫu thân có cái gì tình yêu, hắn vẫn là bất mãn Cao Nhã Linh hành vi. Mà có ngạn ra này tòa chiêu bài ở, Cao Nhã Linh sở hữu hiếp bức đều không có dùng. Thậm chí đương Cao Nhã Linh biết hắn thân thế lúc sau, lập tức thay đổi thái độ, khôi phục trước kia trạng thái. Trần Vũ Hiên là không muốn cùng Cao Nhã Linh tiếp tục ở bên nhau. Nói đến cùng hắn đã phiền chán cùng nhìn thấu nữ nhân này. Nhưng hắn còn muốn ở dưới giải trí hốn, liền không khả năng lúc này cùng Cao Nhã Linh chia tay. Nếu thật sự chia tay, Cao Nhã Linh nhất định sẽ tản lời đồn, đem hắn nói thành là phát đạt liền vứt bỏ vẫn luôn trợ giúp hắn bạn gái cái loại này cha nam. Như thế gần nhất, hắn thanh danh liền thật sự hủy hoại, diễn kịch kiếp sống cũng đem không có. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là nhẫn mại xuống dưới, cùng Cao Nhã Linh tiếp tục làm một đôi tình lữ. Hắn mâu thân là như thế nào đều lý giải không được mà có một hồi hắn mẫu thân làm hắn ly tần tưởng chương xa một ít thời điểm không biết như thế nào bị hắn cái kia phụ thân nghe được phụ thân hắn nguyên bản còn nhìn hắn mẫu thân mang đại hắn cũng không có tái giá phần thượng đối nàng mẫu thân còn có thể nhưng từ lần đó lúc sau phụ thân hắn đối nàng mẫu thân chính là không đánh tức mắng hắn ở thời điểm còn có thể ngăn trở nhưng hắn không hề thời điểm nàng mẫu thân căn bản phản kháng không được năm lần bảy lượt bị ẩu đà lúc sau hắn trung quy là không đành lòng mẫu thân đã chịu loại này khổ hắn cho mẫu thân một số tiền làm nàng còn về quê nói đến cùng hắn cái kia phụ thân đối hắn cũng không tệ lắm nhưng đối đã tuổi già xác suy mẫu thân đã sớm không có cảm tình mẫu thân trung quy là lưu luyến không rời rời đi mà hắn tiếp tục chính mình diễn kịch tiếp sống phụ thân hắn đầu tư rất nhiều diễn cho hắn chụp cũng cho hắn rất nhiều duy trì nhưng lúc sau nghe nói hắn cùng ninh hình quan hệ lúc sau phụ thân hắn nói cho hắn ninh hình hiện giờ bạn trai cùng hắn cháu ngoại trai chi gian quan hệ chương hai trăm bốn mươi chín phiên ngoại sáu Hắn lúc này mới minh bạch, vì cái gì mẫu thân đối người nam nhân nạ thế sợ hãi. Hắn ngồi tù nguyên nhân không phải quát tháo đấu đá, cũng không phải bị hoan uổng linh tinh. Hoàn toàn là hắn tự tìm, hắn cư nhiên bắt cóc còn muốn đuổi rịa àn nghiệp hoài. Lúc sau thất bại, bị lao ra tử bắt đưa vào trong nhà lao. Mà hiện giờ cho dù hắn trên danh nghĩa là ngạn gia nhị thiếu gia cứu cứu, chính là trên thực tế cùng bọn hắn cảm tình giống nhau, còn chưa bọn họ làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Cao nhã linh biết chuyện này lúc sau Cứ nhiên còn giúp bày mưu tính kế, lúc sau chính là hắn cùng Cao Nhã Linh muốn kết hôn sự tình. Sau đó chính là về ninh hình các loại đồn đại vớ vẩn, này đó là Cao Nhã Linh không cam lòng dưới làm hạ. Trần Vũ Hiên cho tới nay đều cảm thở mẻ đó đều cùng chính mình không có quan hệ, mặc kệ là hãm hại người vẫn là cái gì đều là Cao Nhã Linh ở làm. Nhưng thực tế thượng hắn chưa chắc không phải một cái rõ đầu rõ đuôi đồng lõa, bất quá là đại gia không nói ra tới thôi. Hắn tồn tại chính là đồng lõa tồn tại. Mà lúc sau sự tình thực mau bình ổn, hắn rốt cuộc là làm chuyện xấu tâm, tự nhiên là không dám đem hành tích lộ ra tới. Cho dù lại như thế nào bức bách ninh hình cũng không dám đang ở thực thi. Thẳng đến bọn họ lại lần nữa lợi dụng dư luận tới công kích ninh hình, sau đó công kích nàng sau lưng ngạn niệm hoài. Thậm chí hắn cái kia tàn nhẫn độc ác phụ thân, còn làm ra độc sát sự kiện. Hắn liền biết xong rồi, cũng ít nhiều, lúc ấy thời gian vãn hắn không nói hai lời liền mang theo sở hữu thân gia về tới ở nông thôn. Đối Cao Nhã Linh đã sớm đã không có cảm tình, đối hắn cái kia phụ thân, như thế nhiều năm không có gặp mặt, cho dù có như vậy điểm nhu mộ chi tình, hắn cũng đã sớm sợ hãi. Quả nhiên cuối cùng ai đều không có sự tình, chỉ có hắn cái kia phụ thân không biết bị đuổi giết tới rồi nơi đó, hắn cũng không nghĩ đi để ý tới. Nói đến cùng cái gì đều không có chính mình tiền đồ tánh mạng quan trọng. Chờ đến sự tình giống như bình ổn lúc sau, hắn bỗng nhiên liền nhận được hắn cái kia phụ thân điện thoại, nói là cho hắn để lại một số tiền. Lúc sau liền ở không một tiếng động, Trần Vũ Hiên rốt cuộc trong lòng vẫn là cảm nhớ cái này phụ thân, ở cái loại này thời điểm đều còn có thể nhớ hắn, nhưng cũng gắt gao chỉ là như thế thôi. Hắn không có đi tìm đối phương, cũng không dám đi tìm. Ngạn ra sự tình hắn không cần biết đến quá nhiều, nhưng cũng bị hệ ạn nghiệm hoài tuyệt đối không phải dễ chọc, Thượng áo ra tới sự tình, hắn là ước gì sớm một chút bình ổn đi xuống đâu. Thẳng đến qua có một năm, sự tình tựa hồ hoàn toàn đã không có, hắn lúc này mới ra tới thử tính trụ quảng cáo. Phát hiện ngạn người nhà căn bản không có chú ý tới hắn, lúc sau mới bắt đầu đóng phim điện ảnh phim truyền hình, hắn nghĩ ngạn người nhà có lẽ còn không biết hắn cùng tần tường trương quan hệ. Ôm cái này tâm thái hắn tựa hồ khôi phục nguyên lai sinh hoạt, mà vẫn luôn cũng không có xuất hiện cao nhã linh lại lần nữa xuất hiện. Vừa xuất hiện liền cùng hắn nói, bởi vì phía trước sự tình, hai người thanh danh đều không thế nào hảo. Hơn nữa bọn họ đều nói muốn kết hôn, này đều tiểu một năm đi qua, còn không có động tĩnh. Thượng chính là không ý ư ở y sướng suy, Cao Nhã Linh vẫn là cảm thấy Trần Vũ Hiên không tồi, cho nên muốn có thể tiếp tục hôn lễ. Đương nhiên bọn họ tiếp tục ở bên nhau kết quả, chính là lúc trước sự tình bị phiên ra tới, ninh Hinh sự tình cũng bị người lần lượt tin nóng ra tới. Cao Nhã Linh cũng không nghĩ tới, nhưng nàng trong lòng vẫn là đắc ý, Ngươi nhìn quần chúng mắt là sáng như tuyết, đều cảm thấy Trần Vũ Hiên cùng chính mình ở bên nhau mới là vương đạo. Trần Vũ Hiên nhưng thật ra kinh hồn táng đảm vài thiên. Hắn chính là biết Ninh Hinh hiện giờ là ngạn nghiệm hoài vị hôn thê, hai người cảm tình thực không tồi đâu. Hắn rất muốn đối Cao Nhã Linh nói không cần như vậy cao điệu, nhưng Cao Nhã Linh hiển nhiên là hảo vết xẻo đã quên đau. Hơn nữa hiện giờ hắn đã không có tần tường trương cái này chỗ dựa, lại chỉ có thể ở Cao Nhã Linh thủ hạ kiếm ăn, tự nhiên là làm chỉ có thể làm Cao Nhã Linh đem khống chặt chẽ. Mà trên thực tế chuyện này thật không phải ngạn ra không nghĩ quảng, mà là nhân ra có càng tốt thủ đoạn. Ở thượng tìm thủy quân áp xuống đi. Sớm hay muộn sẽ bị nhảy ra tới Chen ép bọn họ chỉ sợ sẽ chỉ làm những cái đó Còn chúng càng thêm náo nhiệt Ngược lại dễ dàng làm cho bọn họ được lược điểm Cho nên ngạn nghiệm hoài dùng càng thêm quyết đoán phương pháp Bọn họ tuyên bố kết hôn cùng ngày Người ngạn nghiệm hoài trực tiếp liền đem cầu hôn video phóng thượng lạc Cái này bọn họ nguyên bản tính toán lên đầu để kết hôn tin tức Lập tức đã bị cái này video đè ép đi xuống Thậm chí thực mau liền có người lột ra bọn họ quan hệ Lúc sau các loại trào phúng sôi nổi mà đến Không ý ư ở ý nhìn hiện giờ ninh hình hình tượng, cố nhiên là có người cảm thở ỉnh hình chỉnh dung cái gì, nhưng càng nhiều vẫn là cảm thấy Trần Vũ Hiên thật là tham cái nhỏ mất cái lớn. Ai là hạt mẹ ai là dưa hấu tự nhiên là rõ ràng, trao phúng lời nói một câu tiếp theo một câu, cao nhã linh cơ hồ muốn chọc giận điên rồi. Vì thế nàng làm ra càng không lý trí sự tình, buộc Trần Vũ Hiên cùng nàng ở thượng tiếp tục cao điệu tú ân ái, còn bày ra đối ninh hình cực kỳ khinh thường bộ dáng thậm chí còn ở nào đó công khai trường hợp năm lần bảy lượt nói ninh hinh là dựa vào chỉnh dung thượng vị rốt cuộc nàng phía trước ảnh chụp cùng hiện tại bộ dáng một trời một vực nhưng thực mau vả mặt video cũng xuất hiện cái này video là ninh hinh khôi phục nguyên lai like cái kia hình tượng sau đó ở chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư phối hợp dưới thực mau liền khôi phục mỹ lệ bộ dáng thậm chí rất nhiều người phát hiện bất quá là đem tóc mái vắng khởi kính đen gỡ xuống mà thôi ninh hinh liền một nhà có thanh lệ dung mạo Rồi sau đó đầu hóa trang bất quá là dẹt hoa trên cấm thôi. Cái này mọi người nhiều nhất chính là nói một chút Ninh Hình phía trước đó là điệu thấp, hoặc là không thế nào ái trang điểm. Lại có phương diện nạ gồ hẹn luận cũng không có người tin. Mà lúc sau Ninh Hình tận sức với nghiên cứu ra tới kháng ung thư hiệu quả trị liệu dược, càng là làm nàng từ cô bé lọ lem cùng vương tử ở bên nhau chuyện xưa bên trong thoát ly ra tới. Không ý ư ở ý đều nói Ninh Hình cùng ngạn nghiệm hoài thực xứng đôi, trai tài gái sắc không nói, nữ còn như vậy lợi hại vân vân Mà liền ở ngay lúc này, Cao Nhã Linh rèm pha một cái tiếp một cái bạo ra tới. Nàng rốt cuộc là có chỗ dựa, cho nên trước ngã xuống chính là nàng chỗ dựa, cái gì tiềm quy tắc thu nhận hối lộ, lập tức Cao Nhã Linh liền không có chỗ dựa. Lúc sau chính là Cao Nhã Linh, nguyên lai ngọc nữ cư nhiên là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái tâm kế thâm trầm tính tình táo bạo nữ nhân. Mấy tin tức này đại bộ phận đều là từ nàng trợ lý nơi đó tuân ra tới, nàng tính tình không tốt, biết chuyện nạ gửi không ít. Tự nhiên nguyên lai hình tượng lập tức liền sợ. Trần Vũ Hiên nơi này vị hôn phu bắt đầu tự nhiên là bị người đồng tình, này còn không có kết hôn đâu liền nháo ra mang theo nón xanh ngay đồn, hơn nữa vẫn là như thế cái hung ác nữ nhân. Trần Vũ Hiên trong lúc nhất thời cũng luôn uống, hắn hoảng loạn dưới làm nhất không lý trí sự tình. Hắn công khai tỏ vẻ chính mình cũng là mới biết được Cao Nhã Linh cư nhiên là cái dạng nạ gợi, còn nói chính mình là người bị hại. Cùng Cao Nhã Linh hôn sự thất bại, này còn chưa tính. Vì bảo chi chính mình hình tượng. Cùng với tranh thủ càng nhiều đại chúng đồng tình, hắn thậm chí còn nói sáng tỏ chính mình cùng Cao Nhã Linh ở bên nhau là bị buộc. Hắn vì diễn trò, cư nhiên tìm phía trước cái kia tiểu minh tinh, hai người diễn một vợ diễn. Nói là hai người là chân ái, ở bên nhau đã nhiều năm. Cùng Cao Nhã Linh cho tới nay đều là bạn tốt, ai biết Cao Nhã Linh không biết cái gì thời điểm coi trọng hắn, cùng hắn thổ lộ. Hắn đã có thích nữ nhân, tự nhiên là không có khả năng tiếp thu Cao Nhã Linh, tự nhiên là quả quyết cự tuyệt. Ai biết cao nhã linh cư nhiên làm nàng vị nào hậu trường thúc thúc bức bách hắn cùng tiểu minh tinh, muốn tuyết tàng hắn cùng chính mình chân ái. Hắn nói bởi vì này đủ loại nguyên nhân, hắn chỉ có thể nhịn đau cùng chân ái chia tay, cùng cao nhã linh ở bên nhau. Đương nhiên chuyện này làm đại gia ở đồng tình đồng thời, đều cảm thấy Trần Vũ Hiên cái gọi là chân ái cũng bất quá như thế, bằng không như thế nào liền khuất phục đâu. Phải biết rằng bọn họ phía trước ở thượng công khai thời điểm chính là nói lời thề son sắt hết thể đều là tiểu minh tinh chính mình làm tú cái gì. Cũng chưa từng có thừa nhận qua chuyện này, như thế trước sau một đối lập, cho dù là đồng tình Trần Vũ Hiên cũng hữu hạ. Đặc biệt là Trần Vũ Hiên ở trên màn ảnh hình tượng vẫn luôn là con người rắn giỏi hình tượng, ai biết trên thực tế là cái bánh bao mềm, lập tức khiến cho hắn hình tượng đại ngã. Vốn là có chút nhân khí trượt xuống Trần Vũ Hiên, lúc sau càng là thanh danh kém lên. Mà Cao Nhã Linh không nghĩ tới ở mấu chốt thời khắc, Trần Vũ Hiên cư nhiên thọc chính mình như thế một đao Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho dù nàng hiện giờ nghèo túng cũng không đại biểu Trần Vũ Hiên có thể như thế đối nàng. Vì thế nàng lập tức xỏa tuổi liền ở thượng cùng Trần Vũ Hiên khai xé, nói Trần Vũ Hiên nói bậy, hắn cùng cái kia tiểu Minh Tinh nhận thức thời điểm, các nàng đã sớm ở bên nhau, thậm chí đem nàng cùng Trần Vũ Hiên ở bên nhau lúc sau, càng Trần Vũ Hiên mua vài thứ kia danh sách đều liệt ra tới. Cái này Trần Vũ Hiên trực tiếp từ bị mang theo nón xanh đáng thương nam nhân, cùng với người nhu nhược hình tượng lập tức biến thành ăn cơm mềm. Thời gian này thượng liền rất rõ ràng. Thượng những người đó thực mau liền phát hiện, cái này tiểu minh tinh cũng, cũng chỉ có thời trẻ cùng Trần Vũ Hiên từng có hợp tác, lúc sau liền không còn có liên hệ. Lúc sau chính là Tuân ra hai người luyến ái, bị Cao Nhã Linh cường thế cắm vào tin tức. Mà nếu như thế xem ra nói, hiện nhiên là Trần Vũ Hiên ăn cơm mềm đồng thời, còn chân giống hai chiếc thuyền. Trần Vũ Hiên thanh danh lập tức cũng kém lên. Dân nhóm chính là xem náo nhiệt xem đến vui vẻ vô cùng, liền ở ngay lúc nạ gọi đả kích Trần Vũ Hiên không đủ Cao Nhã Linh lại tin nóng. Nàng đống nhiên liền thừa nhận chính mình xác thật là kẻ thứ ba, nhưng không phải Trần Vũ Hiên cùng cái kia Tiểu Minh Tinh, mà là Trần Vũ Hiên cùng hắn trước người đại diện trợ lý Ninh Hình Tiểu Tam. Ninh Hình hiện giờ thanh danh cũng vang thực, hơn nữa phía trước những cái đó đồn đái vớ vẩn. Không ý ư ở ý ở trong lòng hô một câu quý vòng thật loạn lúc sau, vẫn là muốn biết rốt cuộc chuyện như thế nào. Mà cao nhã Linh Đại Khái là bất chấp tất cả, trực tiếp liền nói Trần Vũ Hiên cùng Ninh Hình yêu đương nhiều ít năm, Ninh Hình vì hắn trả giá nhiều ít nhiều ít Lúc sau vì ba thượng chính mình, Trần Vũ Hiên liền một chân đạp ninh hình sự tình. Cái này phiên bản ban đầu cũng là xuất hiện quá, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, mà hiện giờ đương sự ra tới thẳng thắn hiệu quả càng là bất đồng. Cao Nhã Linh còn dựa vào chính mình biết đến không ít liêu, trực tiếp từ Ngọc Nữ biến thành. Dựa vào tự hắc, bôi đen người khác còn có thể tại giới giải trí hôn đi xuống. Mà Trần Vũ Hiên, ngượng ngùng nạ hạ chính là cái cha nam, vẫn là cái ngụy quân tử lập tức liền không có người để ý tới loại người này. Trần Vũ Hiên nhật tử chính là mùa hệ so với mùa hệ khổ sở, hán nguyên lai tiền liền không nhiều lắm, vì duy trì chính mình thanh danh cơ bản tiêu hết. Mà hiện giờ càng là quẫn bách lên, ở thượng cũng dần dần đã không có danh khí. Ninh Hinh nghe nói tin tức này lúc sau, nhìn nhìn chính mình tiền tiết kiệm. Lúc sau cùng ngạn nghiệm hoài thương lượng qua đi, đem lúc trước Trần Vũ Hiên ở chia tay lúc sau, đánh lại đây 30 vạn quay lại đi cấp Trần Vũ Hiên. 30 vạn người thường khẳng định là đủ chi tiêu, tuy rằng Trần Vũ Hiên danh khí không có nhưng như cũ có thể tìm cái bình thường công tác làm, sinh hoạt hẳn là không thành vấn đề. Nhưng thực hiện nhiên Trần Vũ Hiên ý tưởng cùng người khác không giống nhau, hơn nữa quá quán ngày lành người, nơi đó có thể chịu đựng kém nhật tử. Càng đừng nói là cái loại này sáng đi chiều về, cho người ta làm công nhật tử. Thực mau tân tới tay tiền cũng tiêu hết, Trần Vũ Hiên càng thêm nghèo túng. Liên ở ngay lúc này, cũng không biết có phải hay không Trần Vũ Hiên khí vận thật sự đến cùng, hắn mẫu thân nghe nói hắn ở bên ngoài sự tình một cái khó thở công tâm ngã xuống trong nhà. Nếu trong nhà có người còn tốt một chút, chính là trong nhà mùa ấy đều không có, đương bị người phát hiện thời điểm hắn mẫu thân thi thể đều có mùi thúi. Trần Vũ Hiên lập tức liền hỏng mất, về nhà cho mẫu thân xong xuôi tang lễ lúc sau, hắn tiêu hết sở hữu tiền, lại không chịu túi đầu, cuối cùng ở mùa ạ ấy đó đầu đường có người thấy được một cái dung mạo bình thường lôi thôi lết thiết khắc cái, tuyệt đối sẽ không nghĩ vở gã cư, cư nhiên đã từng là một cái ảnh đế. Chương hai trăm năm mươi ninh gia thôn sau lại. Tiễn đi ninh Hinh cùng ngạn ra cái này đại tập đoàn lúc sau, các thôn dân có một bộ phận nhân tâm A.A.I. Nhưng trong đó không ý ư ở ý cho dù bồi tiền, trong lòng còn là phi thường cao hứng, bọn họ có thể được đến đồ vật càng nhiều a Ninh Hinh phía trước lũng đoạn quả lâm, hiện giờ chính là về bọn họ đâu. Phía trước bán như vậy tiễn nghi, lúc này chỉ định có thể bán cái giá tốt. Tưởng tượng đến nơi đây, các thôn dân tâm đó là lửa nóng lửa nóng, sôi nổi đều chờ trong thôn có thể cho bọn hắn phân đến càng nhiều hích lợi đâu. Ninh Trường Sương tuy rằng lần này bị chèn ép lợi hại, nhưng Trung Quy vẫn là giúp vương Lão bản nội. Hắn tự cho là chính mình trở về lúc sau chỉ định có thể thăng quan, nhưng này quan là thăng, nhưng trên thực tế lại là từ có quyền địa phương tới rồi không có quyền địa phương, nhật tử càng thêm gian nan. Hắn trong lòng không cam lòng, liền nghĩ vương Lão bản không phải ở trong thôn muốn mua Lạc Hà Sơn sao, hiện giờ Lạc Hà Sơn thành vô chủ, thành trong thôn. Hắn nêu giúp đỡ vương Lão bản bắt lấy tới Lạc Hà Sơn, chỉ định chỗ tốt không ít. Đương nhiên cũng muốn làm vương lão bản biết chính mình không dễ dàng mới là, vì thế thỉnh nghỉ dài hạn ngốc tại trong nhà. Vương lão bản nguyên bản bị ngạn ra khí thế cấp kinh sợ, lúc sau ngạn ra một loạt động tác, càng là làm hắn không dám nhúc nhích miêu ở trong nhà. Nhưng lúc sau trừ bỏ trừng phạt một chút ninh ra thôn những cái đó động thủ người, cuối cùng liền ninh hinh bọn họ toàn ra đều cả nhà di chuyển. Hắn dũng khí liền đã trở lại, lại về tới trong thôn đầu. Mà lúc này, hắn không nghĩ tới chính là chính mình cư nhiên nhiều mấy cái người cạnh tranh. Không làm sao được hắn chỉ có thể làm Linh trường xương tiếp tục giúp đỡ chính mình Cuối cùng kết quả tự nhiên là khả quan Tuy rằng so với chính mình phía trước dự tính muốn quý một ít Nhưng cuối cùng là bắt được đỉnh núi Nhưng không nghĩ tới ninh Hinh làm nhưng thật ra đủ tàn nhẫn Cư nhiên đem những cái đó đã trưởng thành Phẩm tướng không tồi cây ăn quả di đi rồi Đây chính là tức chết vương lão bản Trên núi cây ăn quả tuy rằng không có toàn bộ bị dịch đi Nhưng cũng dư lại không có như vở hi để. Ở. Hắn không có biện pháp Chỉ có thể làm thủ hạ người nỗ lực thu mua một ít thành cây Sau đó vận chuyển đã trở lại Cũng mà khí hậu có lẽ là thật không sai Này đó nguyên bản cho rằng biết bơi thổ không phục thành cây Cuối cùng cư nhiên đều còn sống Đây chính là làm vương lão bản càng thêm tin tưởng vững chắc Này Lạc Hà Sơn là cái Bảo Sơn Trước kia không có người phát hiện Chỉ định là không biết Mà Ninh Hinh phát hiện cho nên mới có thể cho giống như nay thành tiểu Hiện giờ Bảo Sơn ở trong tay hắn Hắn chỉ định có thể phát tải Bất quá tưởng tượng đến chính mình nhiều ra tiền, hắn trong lòng liền không cam lòng đi lên. Linh huynh phía trước là đều thuê người trong thôn, giá cấp cũng không tồi, rốt cuộc là quê nhà hương thân. Nhưng tới rồi vương lão bản nơi này, vậy không đồng ý nguyên bản còn có thể vào núi nhặt củi lửa. Vương lão bản nói thẳng vào núi có thể, nhưng là ra tới thời điểm muốn xem ngươi mang ra tới cái gì đồ vật tới giao tiền. Bởi vì cả tòa thượng đều là của hắn, bên trong đều là đều là hắn tiền mua mà phía trước có thể miễn phí thải những cái đó hoang dại sơn chân hiện giờ đều không được vương lão bản trực tiếp thỉnh du khách du khách chính mình thải không nói còn muốn giao tiền cấp vương lão bản đâu như thế nào đều không thể tiện nghi người trong thôn người trong thôn khí không được đều cảm thấy vương lão bản thật quá đáng nói trắng ra là ninh huynh nuôi lớn bọn họ ăn uống bọn họ còn tưởng rằng chính mình có thể đạt được lớn hơn nữa ích lợi đâu mà bán sơn tiền trên thực tế một nhà một hộ phân lúc sau cũng bất quá nhiều vạn đem tới khối thôi lúc sau thật vất vả chờ tới rồi cây ăn quả thành thục bọn họ liền chờ mong vương lão bản lao thuê bọn họ đâu vương lão bản nhưng thật ra thuê nhưng giá cả so với ninh hinh lúc ấy thấp không ít thậm chí còn ra nếu có người dám ăn vụng hoặc là hư hao trái cây còn muốn bồi thường chính sách ninh hinh lúc gỡ hình không có như thế nhiều quy định nhưng cho dù trong lòng bất mãn cuối cùng bọn họ vẫn là cái gì cũng không dám nói bởi vì vương lão bản hiển nhiên so ninh hinh khó đối phó bọn họ đến là cũng đau quá khả nhân vương lão bản nói thẳng Nếu không vui hắn có thể tìm bên ngoài người. Người trong thôn đương nhiên không vui hắn tìm bên ngoài người, vừa mới bắt đầu cũng không sợ hắn còn buông lời hung ác. Hắn tìm người, bọn họ trong thôn liền lấp kín lộ, làm hắn trái cây lạn rớt. Vương lão bản hiển nhiên là hoàn toàn không sợ các thôn dân uy hiếp, trực tiếp liền nói bọn họ dám nói hắn liền trực tiếp báo nguy, mọi người liền nghĩ tới hắn cùng cảnh sát quan hệ, tức khắc cái gì cũng không dám nói. Đều từng vào ngục giam, nơi đó đầu cũng không phải là cái gì hảo địa phương hơn nữa không chừng sẽ chịu cái gì mà xoa đâu bọn họ cũng chỉ là nói nói tàn nhẫn nói xong tổng không thể quanh năm suốt tháng không ăn cơm không làm việc liền thủ lạc hà sơn đi cuối cùng vẫn là bọn họ chịu thua cùng vương lão bản xin tha vương lão bản nhân cơ hội lại ép giá lúc này mới làm cho bọn họ được công tác này nhưng so với phía trước ninh hinh lại là nước canh lại là trái cây còn chú ý thời gian bất đồng vương lão bản quả thực là áp bức bọn họ không cơm thắng thực không thể ăn vụng trái cây tóm lại chính là mồ hơi xuống dưới về đến nhà qua loa ăn cơm xong liền nằm xoài trên trên giường so xuống đất làm việc còn muốn mệt ít nhất xuống đất làm việc bọn họ thức ăn đều cũng không tệ lắm thời gian nghỉ ngơi cũng có thể chính mình đem khống kia vương lão bản liền cùng cái kia hoàng thế nhân giống nhau bọn họ cũng rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước vương lão bản định chính là ấn thiên tính tiền công cứ như vậy bọn họ bắt được tay tiền còn không bằng lúc trước ninh hinh cấp một nửa bởi vì thời gian đoản không ít còn thừa những cái đó vương lão bản nói đều là để lại cho du khách không cần bọn họ không làm sao được dưới bọn họ cũng, cũng chỉ có thể chờ đợi giả ngày hội du khách tới thời điểm có thể có bao nhiêu một ít thu vào lúc này không ý ư ở y mới tính kế nổi lên trong lòng sổ sách nguyên bản cảm thở ỉnh hình không tốt lúc này có đối lập đều cảm thở ỉnh hình hảo đi lên nay một cái trái cây mùa bọn họ so với phía trước chính là thiếu kiếm vài trăm toàn ra chính là một hai ngàn đâu bọn họ là cầm vạn đem tới khối Nhưng này tiền bọn họ sớm hay muộn có thể kiếm được, lại còn có không mệt đâu. Nhưng hôm nay khen ngược, làm bất lao thiếu, tiền còn thiếu. Mất công bọn họ lúc trước còn cảm thấy là ninh Hinh kiếm lời đầu to, áp bức bọn họ. Nhưng hôm nay lại nói cái gì đều không có dùng, ninh Hinh bị bọn họ bức đi rồi, chính bọn họ mời tới cái này khó chơi người. Thôn trưởng, lần này du khách như thế nào như thế thiếu a? Lần này du khách gần nhất, trong thôn liền nổ tung, phía trước du khách chính là càng ngày càng nhiều. Lần này cư nhiên liền một xe đều không có. Ninh Hinh bị đuổi đi, trong thôn này du lịch xe vốn chính là cùng thành ra hợp tác. Thành ra bởi vì chuyện này không thế nào cao hứng, tự nhiên liền sẽ không lại cùng trong thôn hợp tác rồi. Trong thôn nhưng thật ra có nhân tâm động, này du lịch đường bộ chỉ cần có khách nhân này tiền là thỏa thỏa kiếm đâu. Vì thế phía trước ngáo sự mở hạ hợp tác hoa không ít tích tụ mua hai chiếc xe, ngày thường kéo kéo người trong thôn. Vừa đến du lịch mùa thịnh vượng liền đi đón khách, bàn tính mỗi người đánh đều không tồi nhưng không nghĩ tới chờ bọn họ đi cố định kia mấy cái điểm tiếp du khách thời điểm tức khắc trợn tròn mắt kia khách nhân thưa thất căn bản liền không có vài người một chuyến tiền xe đều không đủ đâu cuối cùng một chiếc xe đều không có mãn mặt khác một chiếc xe cơ hồ là xe trống trở về bọn họ trong lòng không cao hứng lập tức liền nhớ tới trước kia đều là thôn trưởng an bài người hiện giờ tự nhiên là hỏi thôn trưởng muốn nói pháp thôn trưởng cũng quang quân thực nói là phía trước sự tình nháo đến như vậy đại phá phách cướp bóc cái gì Nhân ra du khách dám đến liền không tồi. Đương nhiên lúc sau cũng chấn an một chút những người này, chỉ cần có thể làm lúc này khách nhân vừa lòng, lúc sau vẫn là sẽ có du khách tới. Nói đến cùng, trong thôn trừ bỏ quả lâm ở ngoài, nhất rực rỡ mua dối đó là kéo dài không suy. Nhưng thật ra làm những người này bình ổn vài phần tức giận, nhưng này khách nhân không nhiều lắm như thế nào chia làm vấn đề. Phía trước là thôn trưởng chủ trì, đại gia cũng đều chỉ là biết khách nhân là thôn trưởng liên hệ cũng liền không có ý kiến. Nhưng hôm nay lý liền không phải cái kia lý, người là người ta đoàn xe tiếp nhận tới. Những người này cũng liền đủ đoàn xe những người này chưa cắt, tự nhiên không chịu phân ra đi. Vì thế chuyện này lại là làm âm ý một hồi, thôn trưởng lúc này mới minh bạch vì cái gì lúc trước Ninh Hinh không có làm hắn đem người là nàng liên hệ sự tình nói ra đi. Đây là vì hắn phân phối người thời điểm, sẽ không đã chịu thôn dân nhàn thoại đâu. Những người khác tranh đoạt bất quá mở gửi này, cuối cùng các du khách đều đi nhà bọn họ nhưng thực hiện nhiên này chỉ là một cái bắt đầu thôi những người này sở dĩ nháo sự chính là cảm thấy ích lợi không đều bọn họ phía trước được đến ích lợi ít nhất mà rất lớn nguyên nhân chính là du khách vào ở vấn đề nhà bọn họ điều kiện không phải phi thường hảo du khách tự nhiên không vui đi như thế thường xuyên qua lại hơn nữa bởi vì bọn họ nháo sự nguyên bản còn có thể xem múa dối đóng cửa bọn họ nhưng thật ra kháng nghị một phen người tô láo ra tử quan côn thực tỏ vẻ ở phía trước sự tình bên trong bị thương cho nên không thể lên đài. Mang theo tôn tử chạy đến ngài trước nơi đó đi chơi, này sinh ý tự nhiên liền không thế nào hảo. Dù khách cũng liền chơi mổ hảy liền cảm thấy không có ý tứ, cũng liền chích chích trái cây còn không phải là bình thường nông ra nhạc sao. Ngàn dặm xa xôi tới, lại không có ninh hình ra những cái đó chủ ý, bọn họ cũng chính là tới hơi chút chơi một chút ăn một chút cơm cũng liền đi rồi. Nhiều nhất chính làng tưới mổ ạ ạ liền nhảm chán nói phải đi. Vốn dĩ người nhiều còn tốt một chút, Đại gia nói nói cười cười thời gian cũng hảo tống cổ, nhưng hôm nạ tưởi vốn là không nhiều lắm, nông gia nhạc chiêu đãi cũng không phải thực hảo, bọn họ nơi đó sẽ muốn ngốc lâu à. Chờ bọn họ trở về lúc sau có người dò hỏi chơi như thế nào, bọn họ tự nhiên là đúng sự thật nói lần này đi chơi không vui sự tình, như thế thường xuyên qua lại tự nhiên liền càng không có người vui đi. Mà vương lão bản nguyên bản còn để lại không ít trái cây chờ du khách đi trích, ai biết du khách cư nhiên không có mấy cái, còn bởi vì ý ư ở ít đều cảm thấy quá mệt mỏi. Trên núi càng là thiếu chi lại thiếu. Như là loại này trích trái cây cho chơi, tự nhiên là người đa tài có ý tứ. Vì cái gì người trong nước đi chơi thời điểm, biết rõ tỉ hệ ạc đi ra ngoài người sẽ nhiều không được, vẫn là không ý ư ở y đều đi. Rất nhiều người kỳ thật chính là ôm nhìn một cái náo nhiệt tâm lý sao, quản cú ấy tự nhiên là như thế nào đều không có ý tứ. Vương lão Bản trong lòng tức giận thực, hắn không cảm thấy là chính mình vấn đề, cũng không nghĩ tới là phía trước sự tình lưu lại duyên cớ Trực tiếp liền cảm thấy là thôn dân sẽ không làm việc, lúc này mới chọc đến du khách không có tới. Nguyên bản tính toán tốt không đối này đó thôn dân tốt tâm tư hiện giờ càng là trọng bài phần. Đương nhiên trên mặt hắn vẫn là không hiển lộ ra tới, nhưng trái cây hắn là không có khả năng lạn ở trên cây. mươi 251 ninh ra thôn sau lại hai. Vì thế lại lần nữa chiêu công, mà các thôn dân rốt cuộc là luyến tiếp này phân tiền, cho dù bị coi như cu ly giống nhau cũng chỉ có thể tiếp được công tác này. mệt chết mệnh sống tiền lấy đến như cũng không nhiều lắm vương lão bản đem này phê trái cây bán đi ra ngoài cùng ninh hinh phía trước tận lực ổn định giá bất đồng vương lão bản chính là ỉ vào trái cây hảo hương vị hảo dinh dưỡng bán đặc biệt quý đâu lần này trái cây cùng phía trước ninh hinh những cái đó trái cây hương vị là không sai biệt lắm tự nhiên là có thể bán ra giá cao nhưng phía trước giá cao một nửa nguyên nhân cũng là vì trái cây thành thục sớm bán đi sớm tự nhiên có thể giá cả cao một ít mà hiện giờ này một đám Hiển nhiên giá cả không có phía trước cao. Hương vị lại hảo, cũng bất quá là đương quý, vẫn là đặc biệt trái cây. Không ít thương gia đều bán loại này trái cây, nhân ra hương vị là không bằng ngươi hảo, nhưng ngươi giá cả cũng so nhân gia quý quá nhiều. Vì thế như thế thường xuyên qua lại, nhưng thật ra giá cả không thế nào cao. Ai nha đạt tới Vương lão bản cảm nhận chung có thể kiếm được tiền số, Vương lão bản liền càng thêm không hài lòng. Vương lão bản tâm tình không tốt, các thôn dân tâm tình cũng hảo không đến nơi đó đi. Không ý ư ở ý đều đã biết chính mình đi rồi một bước nước cờ dở, nguyên lai ninh hình ở thời điểm cố kỵ đều là quê nhà hương thần, hơn nữa như thế nào nói đều là mọi người xem lớn lên. Mặc kệ là ích lợi vẫn là các phương diện, đều sẽ chiếu cố điểm người trong thôn. Người trong thôn người đều năm thu vào chính là phiên vài phiên, nguyên lai tính toán ra ngoài làm công thanh tráng niên cũng đều giữ lại. Nhưng thay đổi cái này vương lão bản, quanh năm suốt tháng tiền tính xuống dưới còn không bằng phía trước đâu. Ít nhất thanh tráng niên sẽ không giống là hiện giờ như vậy ăn không ngồi rồi, trong nhà như thế nào đều nhiều một phần thu vào đâu. Càng là như thế tưởng, bọn họ liền càng thêm tưởng niệm ninh hình ở Nhật Tử. Có thể tưởng tượng có cái gì sử dụng đâu, hiện giờ ở Ninh Gia thôn Tắc Ai tác Phúc chính là Vương Lão Bảng, cũng không phải là lúc trước cái kia nơi trốn nghĩ bọn họ ninh hình. Mà lúc sau trong thôn du lịch sinh ý càng thêm kém, những cái đó kết phường khai du lịch xe người bồi cái lô sạch vốn. Bọn họ từ lúc bắt đầu liền sẽ không tìm chính mình sai lầm, phía trước du khách đều là thôn trưởng liên hệ, hiện giờ không có khách nhân tự nhiên là tìm tới thôn trưởng phiên thoái. Thôn trưởng toàn ra chính là bị bọn họ làm sức đầu mẻ chán, ở nhà uy tín cũng ngày càng lộ bại. Như thế làm ầm ĩ xuống dưới, liền có người nghĩ tới, còn không phải là bởi vì thôn trưởng nhi tử ninh trường xương tìm trở về cái này vương lao bản sao. Người luôn là sẽ không lại chính mình trên người tìm nguyên nhân, một khi xảy ra vấn đề chỉ định chính là người khác vấn đề. Tự nhiên không ý ư ở ý đều phải thôn trưởng cấp cái cách nói, mà thôn trưởng có thể cho bọn họ cái gì cách nói. Bức nóng này trực tiếp thực trắng ra hướng bọn họ nói, nếu không phải bọn họ lòng tham quá mức, nơi nào sẽ dẫn sói vào nhà. Mà trên thực tế hắn con thứ ba, ở thúc đẩy chuyện này lúc sau, trên cơ bản liền không có hồi quá trong thôn. Chính là ăn tết hắn gọi điện thoại qua đi, cũng đều bị hắn lấy vội lấy cớ đẩy. Thôn trưởng trong lòng minh bạch, đây là trong thôn không có ích lợi nhưng đồ, hắn đứa con trai này tự nhiên liền không nghĩ đã trở lại. Giống như là phía trước mở ảm giống nhau, nếu không phải trong thôn bởi vì ninh Hinh đã phát tài, chính mình đứa con trai này muốn tiền ở trấn trên mua phòng ở, hắn căn bản liền sẽ không trở về. Nhưng hôm nay trong thôn nghèo túng đi xuống, bọn họ lại về tới từ trước cái loại này khổ ha ha nhật tử, con hắn tự nhiên sẽ không lại muốn đã trở lại. Hiện giờ lại đến nói cái gì cách nói, không có. Lúc trước đi ninh Hinh trong nhà phá phách cướp bóc cũng không phải là hắn, buộc người ninh Hinh dọn đi cũng không phải hắn. Người trong thôn thẹn quá thành giận. Tự nhiên lại là một phen cúc chiết. Mà này đó chế dễ vương lão bản đều biết, hắn hoàn toàn không nghĩ đi để ý tới. Chờ đến năm thứ hai hắn trái cây thành thục hơn phân nửa thời điểm, người trong thôn Nhật tử trên cơ bản khôi phục thành ban đầu như vậy. Nhiều nhất chính là bởi vì khai thông lộ, lộ hảo tẩu một ít có thể mua một ít nhà mình loại rau quả. Sơn chân món ăn hoang dã này đó, mặt khác trên núi thật sự không nhiều lắm, lạc hà sơn không cho bọn họ thượng cũng liền căn bản không có nhiều ít mà phía trước ở trong thôn bán những cái đó đặc sản, bắt được chấn trên thậm chí trong huyện đầu cũng không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Đuất còn tính không tồi chính là tô lão gia tử mua rối sân, tô lão gia tử tỏ vẻ chính mình tuổi lớn, tôn tử còn muốn nhập thư. Một vòng cũng liền cuối tuần thời điểm khai hai chàng diễn, mỗi đến ngày đó trong thôn luôn là sẽ đến một ý ư ở y du khách. Nhân số không ít, nhưng hai chàng diễn cũng bất quá chính là hơn hai giờ chuyện này, người liền ở chỗ này ăn cơm đều không cần người trong thôn tựa hồ từ nơi này tìm được rồi cơ hội nghĩ có phải hay không có thể dựa vào tô lão gia tử mua dối được đến càng nhiều ích lợi vì thế liền có người ra mặt làm tô lão gia tử nhiều khai hai tráng diễn hoặc là đem này diễn thời gian đặt ở buổi tối cứ như vậy du khách ít nhất cũng muốn ở trong thôn qua đêm đi bọn họ có thể kiếm cái qua đêm tiền cũng không tồi a khả nhân tô lão gia tử không vui a người tô lão gia tử nói hắn tuổi tác lớn tôn tử cũng là cái học sinh buổi tối khai diễn ban ngày không tinh lực nhân gia nếu là lại muốn bức bách tô lão gia tử cũng quan quân thực không chịu chính là không chịu nếu bức nóng này hắn cùng lắm thì cũng đi là được hiện giờ hắn thanh danh đánh ra gia tôn hai cái đồ vật vừa thu thập tạ ạ ải một lấy đến nơi nào đều là sống có người liền mắng to tô lão gia tử vong ân phụ nghĩa tô lão gia tử cười lạnh nói lúc trước người trong thôn giúp hắn mở ảm nay hắn khai này mùa dối chính là làm người trong thôn kiếm lời không ít hơn nữa lúc trước chân chính cứu hắn Lúc sau giúp đỡ hắn đem mùa dối phát dương quang đại chính là nhân gia ninh hình. Hắn không có ở ninh hình xảy ra chuyện thời điểm, liền cùng ninh hình cùng nhau đi, kia mới là vòng ân phụ nghĩa đâu. Hắn biết chính mình chân chính nhân nhân là ai, nhưng không giống một ý ư ở y, vì ích lợi cư nhiên liền nhân ra đều làm hỏng, còn bức cho người xa rời quê hương. Không ý ư ở y kỳ thật cũng không dám thật sự đối tô láo ra tử như thế nào, lúc trước dám như vậy đối ninh hình cũng bất quá là một hơi, cùng mọi người đều đồng lòng hiện giờ tự nhiên không có này phân dũng khí cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng rời đi vương lão bản hôm nạ cũ thuê người trong thôn giá nhưng thật ra cùng lần trước giống nhau người trong thôn cho dù biết thực khổ rất mệt nhưng cũng không có cách nào bọn họ đồng ruộng vốn là không nhiều lắm hiện giờ thêm vào thu vào cũng đã không có nhật tử không hảo quá a đặc biệt là người vương lão bản nói bọn họ không vui tiếp thu còn có khác thôn đâu nghe xong lời này bọn họ là tin tưởng bởi vì khai thông lộ Cho nên bọn họ nhật tử còn xem như hảo quá. Mà mặt khác lân cận mấy cái thôn, vẫn là đường núi, liền ngẫu nhiên vào thành đều thiếu đâu. Có thể có này phân thu vào, kịp thời giá cả lại thấp một ít chỉ sợ cũng là có người tới. Không làm sao được, bọn họ cuối cùng vẫn là làm. Cùng phía trước ninh Hinh làm xong việc liền đưa tiền bất đồng, vương Lão bản đem tiền lương giam xuống dưới. Nói là chờ hắn trái cây bán đi, lại đưa tiền. Bọn họ nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, như thế mùa hình núi trái cây lại là thoạt nhìn phẩm tướng cũng không tệ lắm chỉ định tiền không ít. Chờ bán đi lấy tiền cũng là có thể, vương lão bản tổng không thể bởi vì này đó tiền mà trốn chạy đi. Mà vương lão bản nguyên bản là không có tưởng cắt xén này đó tiền, nhưng không nghĩ tới năm trước còn mỹ vị nhiều nước mỗi người tranh đoạt trái cây, năm nay sản lượng trên thực tế thiếu không ít không nói, hương vị cũng kém rất nhiều. hắn nguyên bản nghĩ dựa theo năm trước giá cả bán, chính là căn bản liền không có người mua. Không có cách nào chỉ có thể giảm giá. Cuối cùng cư nhiên cũng liền cùng bình thường trái cây một cái giá, cứ như vậy còn không bằng bình thường trái cây đâu. Hắn thỉnh người ngắt lấy hoa tiền, còn có đường thượng phí chuyên trở cùng với tiêu hao lượng chính là không ít đâu. Hắn là thật sự tìm không thở gù y nhân, sau lại nghĩ chẳng lẽ là bởi vì cây ăn quả vấn đề. Hoặc là trước hai năm trái cây hảo, năm nay kém duyên cứ. Phải biết rằng không ít cây ăn quả đều có cái này quy luật, tổng muốn hảo 2 năm, xấu 2 năm làm giảm sóc. Nhưng hắn trái cây mua không thượng giá cả là sự thật, mua đỉnh núi tiền hắn nguyên bản dự tính liền cái này trái cây chất lượng 2-3 năm liền hồi buồn. Nhưng thực tế thượng đến cuối cùng đừng nói 2-3 năm, 10 năm nội có thể hồi vốn là không tồi. Hắn đem thôn dân tiền giam xuống dưới, cùng thôn dân nói lấy cớ là năm nay trái cây bán xong rồi cùng nhau đưa tiền. Ai biết năm trước mua trở về thành cây là thích hướng khí hậu còn sống, nhưng lại không kết quả. Căn bản liền dùng không thượng thôn dân sức lao động, các thôn dân cũng không nghĩ tới loại chuyện này. Còn ở ba ba trở lại lần nữa ngắt lấy đâu Phía trước ninh hinh có thể làm cho bọn họ trên núi Bọn họ tự nhiên có thể nhìn đến trái cây thành thục treo đầy chi đầu dầm rộ Mà vương láo bản căn bản liền không cho bọn họ trên núi Như thế gần nhất trái cây không có được mùa sự tình bọn họ liền hoàn toàn không biết Vương láo bản là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm Tự nhiên cũng liền sẽ không cảm thấy là chính mình mua thành cây vấn đề Như vậy hãy đó cây ăn quả không có tiền đồ nguyên nhân là cái gì Vương láo bản cũng không biết Hắn vội vội vàng vàng tìm tới chuyên gia, chuyên gia xem qua lúc sau cảm thấy thực bình thường. Trực tiếp nói cho vương lão bản, thành cây mua trở về khẳng định là phải trải qua nhất định thời gian mới có thể đủ mọc ra trái cây. Nếu khí hậu tốt lời nói, 1-2 năm thành cây thích ứng địa phương hoàn cảnh sẽ có trái cây. Nếu khí hậu không tốt lời nói chỉ sợ cũng 2-3 năm thậm chí 3-4 năm mới có thể có trái cây. Vương lão bản phía trước cũng là tìm hiểu quá, lập tức dò hỏi chuyên gia nếu như vậy kia như thế nào phía trước mặt cho lâm viên chủ nhân thành cây mua trở về năm thứ hai liền có trái cây, còn là phi thường tốt trái cây. chuyên gia ngạc nhiên một chút lúc sau tỏ vẻ có thể là thành cây vấn đề, có chút thành cây chất lượng thực hảo cũng có thể có cái này hiệu quả. đương nhiên còn có khả năng là phía trước cây ăn quả đã hao hết thổ địa độ phì, cho nên lại trồng chọn tân thành cây thời điểm thổ địa độ phì không đủ, lúc này mới không có phía trước hiệu quả. Lúc sau hỏi một chút vương lão bản là như thế nào tài bồi cây ăn quả, vương lão bản trên thực tế đối phương diện này cũng không tinh thông. Chỉ là nghe nói qua ninh huynh ngay lúc đó dễ dàng, lúc này mới nghĩ ba chiếm. Đến nỗi chuyên môn tìm cái quen thuộc phương diện nạ gửi tới xem cây ăn quả, hắn biết có kinh nghiệm giá cả đều quý đâu. Cho nên vẫn luôn liền không có tìm người, cũng chính là chính mình thượng tra một cha chuyện này thôi. Chuyên gia cái này chính là tìm được rồi nguyên nhân, bọn họ tới thời điểm cũng là do hỏi quá đương nhiên trừ bỏ nơi này thổ địa tình huống bên ngoài còn hỏi về ninh hinh một chút sự tình cho nên cảm thấy chính mình kinh nghiệm phong phú thực vì thế lập tức đối vương lão bản nói ngài không tìm nhân tài là sai lầm lớn nhất đâu thượng trang một cha là có thể loại hảo cây ăn quả kia ai đều có thể chính là không có mùa huỳnh cỏ địa phương còn có người nói có thể sống cây ăn quả đâu đây là lời nói vô căn cứ vương lão bản thế mới biết ninh hinh nguyên lai chính là kinh đô nông học viện tổ hỉ em chính mình bản thân chính là phương diện này chuyên gia cho dù phía trước làm đã nhiều năm mình tinh người đại diện khả nhân chuyên nghiệp tri thức quá quan tự nhiên có phương diện này thiên phú mà hắn liền cái gà mở đều không phải còn mưu toan dư lại này số tiền chương hai trăm năm mươi hai ninh ra thôn sau lại ba nay đỉnh núi vương lão bản chính là lập tức nhận thầu bảy mươi năm hoa mấy trăm vạn đâu vương lão bản ở thành phố thế lực không kiếm tiền cũng không ít nhưng mấy trăm vạn cũng là hắn một phần ba thân gia càng đừng nói đây là vốn lưu động Hắn ở bên ngoài sinh ý chính là hiện giờ không hảo làm, lúc này mới đánh lên cái này chú ý. Cho nên chuyện này cần thiết thành công, hắn nghĩ dù sao đều ra như vỡ hiểu tiền, vậy thỉnh một cái chuyên gia đi. Ít nhất muốn đem này một sạc bản sống mới thành, vì thế lập tức liền đem lần này mời đến chuyên gia giữ lại. Mà lần này tới chuyên gia sắc thật cũng là có bản lĩnh, nhưng không chịu nổi nguyên lai lạc hà sơn trên thực tế khí hậu cũng không có như vậy hảo a, Cho dù lại lợi hại xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ chuyên gia nhưng thật ra thật sự tận lực ít nhất vương lão bản những cái đó cây ăn quả năm thứ hai vẫn là sống xuống dưới phía trước ninh hinh lưu lại hương vị như cũng là trước một năm mà những cái đó vương lão bản chính mình mua thành cây còn lại là chậm rãi bắt đầu kết ra một ít trái cây nhưng rốt cuộc kém một ít những cái đó trái cây không lớn phẩm tướng không hảo hương vị càng là không như thế nào nay đó trái cây bán kiếm tiền hơn nữa thỉnh chuyên gia tiền còn không bằng trước một năm đâu nếu vương lão bản tiếp tục dùng cái này chuyên gia có lẽ lại qua cái 2-3 năm có thể thay đổi này một tình huống. Chuyên gia là cảm thấy tình huống đã cải thiện, hắn cha xét phía trước lạc hà sơn tình huống, trừ bỏ ở ninh hình trên tay đặc biệt hảo ở ngoài. Chính là trên tay hắn thời điểm, thành quả cũng không tệ lắm. Hơn nữa lạc hà sơn khí hậu chờ hắn cũng kiểm tra đo lường qua, trên thực tế cũng không thích hợp loại này đó cây hắn quả. Hắn đã tận sức với thay đổi lạc hà sơn khí hậu, giả lấy thời gian tất nhiên có thể thành công. Nếu ninh hình ở nói, Khẳng định sẽ nói đây mới là thật sự có năng lực người đâu. Nàng rốt cuộc bởi vì không gian duyên cơ có chút đầu cơ trục lợi, mà vị này chuyên gia còn lại là thật là có bản lĩnh. Thay đổi một phương khí hậu là cỡ nào chuyện khó khăn a? hắn lợi dụng gieo trồng tới thay đổi một phương khí hậu phương pháp này chính là muốn tinh thông nhân tài có thể làm được. Nhưng ở vương lão bản cái nạ gơi ngoài nghề trong mắt liền không phải như vậy hồi sự nhi, hắn liền thấy được thỉnh cái chuyên gia chính mình không có nhiều kiếm tiền không nói, còn tổn thất không ít. Chuyên gia làm mua một đống cỏ dại loại ở thụ chi gian, cũng nhìn không ra cái gì dùng. Nói không chừng, vốn dĩ hắn thành cắm nay là có thể đủ kết quả, thậm chí kết ra tốt trái cây, nhưng liền bởi vì cái gọi là chuyên gia làm bậy, hấp thu độ phì, cho nên mới kết không ra hảo trái cây. Vương lão bản thói quen tính đem trách nhiệm đẩy cho người khác, nguyên bản đối cái này chuyên gia còn tất cung tất kính, đương không có thu hoạch thời điểm lập tức trở mặt. Mà hắn lúc này bên ngoài sinh ý hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một ít không rõ trên ép hắn tưởng hiện giờ sinh ý khó làm trên thực tế tự nhiên là có người biết hắn đắc tội ngạn người nhà lúc này mới ra tay hắn hiện giờ liền nghĩ chỗ dựa xọa tới đâu nhưng cái này tình huống hiển nhiên là không thể thiếu trong thôn hai năm ngắt lấy phí lại nói tiếp không nhiều lắm nhưng hắn cảm thấy chính mình bị người trong thôn lừa cảm thở người trong thôn thiết cục hãm hại hắn tự nhiên liền không vui đưa tiền hắn là bị hiểu trong thôn đều nhiếp với hắn phía trước mang theo cảnh sát tới vi phòng cho nên cũng không dám gây chuyện náo sự mà hắn biểu hiện ra ngoài cương ngạnh tự nhiên là làm những người này càng là không dám náo đại nhiều nhất chính là dò hỏi một chút tiền cái gì thời điểm cấp linh tinh các thôn dân sinh hoạt đã chậm rãi biến thành trước kia như vậy bần cùng lạc hậu lòng tham đã làm cho bọn họ một bước khó đi lúc sau tới rồi năm thứ ba ninh hinh gả cho ngạn nghiệm hoài không ý ư ở ý vì nịnh bợ ngạn ra đều bị hệ hạn nghiệm hoài đối chính mình cái này thê tử phi thường yêu thích bọn họ nhưng thật ra muốn trực tiếp leo lên ninh hinh nhưng ninh hình không yêu ra cửa không yêu giao tế Ngẫu nhiên ra tới cũng là cùng đi ngạn nghiệm hoài, ngạn nghiệm hoài kêu bao che cho con bộ dáng, cho dù bọn họ lại không biết điều cũng không dám ba ba đi lên A. Vì thế liền nghĩ từ nơi nào có thể lấy lòng ninh hình, ninh hình phía trước sự tình cũng không có tra, cũng không phải cái gì đáng giá bảo mật sự tình. Cho nên thực mau liền có người đã biết ninh gia thôn sự tình, ninh gia thôn thôn dân đã như vậy, bọn họ cũng không có hứng thú đi khó xử. Nhưng người khởi xướng ninh trường xương nhật tử vẫn là không tồi, còn có vương lão bản lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ninh trường xương thực mau liền từ chức vị hiện tại, bởi vì tham ô không làm tròn trách nhiệm bị kéo xuống dưới, thậm chí quán thượng một tuyệt bút bồi thường khoản. Mà vương lão bản thực mau liền phát hiện chính mình bên ngoài sinh ý càng thêm gian nan, phía trước những người đó bất quá là nghe nói ngạn ra đối nàng không mừng cho nên xuống tay. Mà hiện giờ không ý ư ở y là thật sự tra được chuyện này, tự nhiên ra tay càng thêm tàn nhẫn sắc bén. Ninh trường xương ban phòng ở, xám xịt về tới trong thôn, bởi vì người trong thôn thái độ càng là chỉ dám co đầu rút cổ ở nhà. Mà vương lão bản, đương bên ngoài sinh ý hoàn toàn phá sản lúc sau, hắn lại sa thải cái kia chuyên gia. Thậm chí nương chuyên gia làm những cái đó sự tình hoàn toàn vô dụng, là cố ý lãng phí chậm trễ hắn thời gian, cùng chuyên gia xảo một trận. Chuyên gia tiền lương là năm kết, hắn trực tiếp ngay cả tiền lương đều không chia đối phương, khiến cho đối phương cút đi. Chuyên gia khi không được, trực tiếp thanh minh muốn cáo hắn, hắn ỉ vào chính mình còn xem như có chút nhân mạch hoàn toàn không sợ. Cho nên thẳng đến chính mình thật sự bị cáo thượng tòa án thời điểm. Hắn mới biết được những cái đó cái gọi là nhân mạch đã sớm ở trong bất chi bất giác đã không có. Hắn không chỉ có bồi một số tiền cấp chuyên gia, bên ngoài sinh ý thua thiệt tiền chủ nợ cũng tìm tới môn. Trong thôn năm thứ ba không có đem tiền phát đi xuống, người trong thôn trung quy là có chút nhịn không được tìm tới tới. Lại phát hiện vương lão bản không thấy, thậm chí bọn họ phía trước thật vất vả nghe được vương lão bản ra cũng đều không thấy. Sau đó mới có người biết vương lão bản thiếu tiền, nguyên bản bảo Sơn Lạc Hà Sơn mở ảm xuống dưới lại khôi phục đã từng như vậy. Sản xuất trái cây lại toan lại sắp hoàn toàn bán không được rồi. Vương lão Bản nguyên bản muốn đem Sơn rời tay cho người khác, tránh đến một bút đông Sơn tái khởi tiền. Khả nhân đều biết kia tòa Sơn tình huống, Vương lão Bản cùng chuyên gia chi gian kiện tụng chính là không ý ư ở ít đều biết đến. Coi tiền như rắc không có người đường, lúc trước bảo Sơn thành phế Sơn, Vương lão Bản không trốn chạy cũng chỉ có thể bị bức tử. Các thôn dân tức khắc tan vỡ, 3 năm tiền tích lũy xuống dưới chính là không ít đâu. Bọn họ mỗi năm đều là đem này bút thu vào tính vào túi tiền, hiện giờ thiếu này bút thu vào bọn họ nhật tử túng quân không được. Mà phía trước vì thành lập nông gia nhạc, xây dựng trong thôn nhà bọn họ ra hộ hộ đánh cuộc nương tiền đâu, vốn dĩ có ninh Hinh ở tiền thực mau là có thể còn xong. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nhà bọn họ không ý ư ở y đều nghĩ dù sao sớm hay muộn là có tiền còn, những người đó liền không có thuốc dục nợ. Nhưng ai biết hiện giờ đừng nói còn tiền, quá thượng hơi chút hảo một chút nhật tử đều khó đâu vì thế thân bằng hữu hảo đều bắt đầu thúc giục nợ thông minh đã sớm còn lúc trước những cái đó nháo sự đại bộ phận đều là không có còn bọn họ lúc ấy đều nghĩ sớm hay muộn có thể kiếm được càng nhiều tiền không vội linh tinh trong thôn nhật tử càng thêm quẫn bách hiện giờ nếu là có người thấy được ninh ra thôn tình huống chỉ định không thể tưởng được nơi này cư nhiên là nhiều năm trước cái kia bị xưng là thế ngoại đảo nguyên địa phương đi ninh hình ngươi là ninh hình đi ninh hình kết hôn lúc sau nhật tử nhưng thật ra không có cái gì biến hóa Nàng hiện giờ cũng ái đến một ít hoa điểu thị trường đi dạo, tựa hồ đối thực vật nhiệt tình yêu thương mở ảm nay chậm rãi phát ra ra tới. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí kém, nàng hôm nọ ẩn chúng một chậu hoa lan, đáng tiếc đã hơi thở thoi thoát. Ninh Hinh có không gian tuyển nơi tay, tự nhiên không sợ, vừa mới đem hoa lan mua tới đã bị người kéo lại. Mặc kệ là nhiều ít năm qua đi, Ninh Hinh đều không yêu cùng không quen thuộc người tiếp xúc, càng đừng nói như thế bị người kéo lại, lập tức tránh thoát mở ra. Ngươi là Ninh Hinh nhìn trước mặt giàn mua nữ nhân, tựa hồ có chút quen mặt. Kia nữ nhân lại là vẻ mặt kinh hỉ, kinh hỉ bên trong mang theo thấp phòng nói. Ta là ngươi cô cô A. Nữ nhân vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, Ninh Hinh hơi hơi sửng sốt, cô cô. Nàng cái kia cô cô Ninh Hiểu Xuân. Ninh Hinh kết hôn như thế nhiều năm, hai tử đều 7-8 tuổi, khuôn mặt như cũ giống như năm đó. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, hơn nữa khúc mắt mở ra nhưng thật ra không có giống là năm đó như vậy trang điểm hiện giờ ba mươi tuổi người thoạt nhìn liền giống như hai mươi mấy tuổi nữ nhân giống nhau mà cái này so với chính mình không lớn mấy tuổi cô cô cũng liền bốn mươi tới tuổi tuổi tắt đi như thế nào giống như gần sáu mươi tuổi bà lao giống nhau cô cô có việc nhi ninh hinh cùng ninh hiểu xuân quan hệ không hảo không phải mỗi hai ngày sự tình như thế nhiều năm đi qua ninh hinh cũng không nghĩ so đo năm đó ai thị ai phi rốt cuộc là chính mình trưởng bối mặt mũi thượng tình cảm vẫn là cấp ai ai không có cái gì chuyện này chính là hồi lâu không có nhìn thở gỡ ải. Ngươi hiện giờ kết hôn sao? Ninh Hiểu Xuân không được tự nhiên sờ sờ chính mình trên người, nàng hiện giờ hình dung chật vật, nhìn nhìn lại Ninh Hình tựa hồ so nhiều năm trước Ninh ra thôn nhìn thấy thời điểm còn muốn tuổi trẻ đâu. Kết hôn. Ninh Hinh nhàn nhạt gật đầu, nàng hôn lễ còn rất long trọng, ngạn nghiệm hoài tổng nói phải cho nàng tốt nhất. Bất quá Ninh Hiểu Xuân ở tại kia xa xôi ngật đáp, mà chính mình lúc ấy ở hôn lễ thượng trang vẫn cùng hiện giờ khác nhau rất lớn. Ninh Hiểu Xuân không có nhận ra tới cũng là bình thường. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người mãi mãi nhìn đến ngươi kết hôn chỉ định cao hứng, tiểu hạ đâu? Hắn hiện giờ cũng ba mươi đi, kết hôn sao? Ninh Hiểu Xuân khô cằn dò hỏi. Hai bên không có nhiều ít giao thoa, gặp mặt lúc sau có thể dò hỏi đồ vật tự nhiên là không nhiều lắm. Vấn an lúc sau có thể nói cái gì đâu? Ninh Hiểu Xuân sủ tỉ nửa ngày cũng cũng chỉ có tới rồi tuổi lúc sau hôn nhân đại sự. Đến nôi kết hôn vì cái gì không có thỉnh Ninh Hiểu Xuân cái này cô cô, Ninh Hiểu Xuân trước kia nói không chừng còn sẽ đúng lý hợp tình do hỏi, hiện giờ lại không dám nói cái gì. Phải biết rằng Ninh Hình kết hôn không thông chi Ninh Hiểu Xuân, đó là thực bình thường, nói đến cùng Ninh Hiểu Xuân cái này cô cô ở Ninh Hình nơi này cũng bất quá là không có huyết thống quan hệ người ngoài thôi. Càng đừng nói hai người quan hệ vẫn luôn không thế nào hảo, không thông chi cũng là bình thường. Mà Ninh Vĩ Hạ cùng Ninh Hiểu Xuân đó là thân cô rất, nếu từ huyết mạch đi lên lời nói, Thậm chí So Ninh Hinh còn muốn thân cận vài phần đâu, nhưng lại không, có nhiều ít liên hệ. Kết hôn cũng không có báo cho Ninh Hiểu Xuân, Ninh Hinh đều phải cho rằng Ninh Hiểu Xuân sẽ làm ầm ĩ đi lên đâu. Ninh Hinh cũng có chủ ô hỏi ý muốn, nhưng nàng lại sẽ không nhiều lời cái gì, cũng không cần phải nhiều lời. Chúng ta cũng như thế nhiều năm không có gặp mặt, cô cô thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Ninh Hiểu Xuân lúc trước thịnh khí lăng nhân tư thế đã sớm đã không có, ngược lại có vẻ có chút sợ hãi rụt rẻ. Ninh Hinh không biết mở ảm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, làm lúc trước như vậy mùa ở biến thành như vậy. Nhưng xem nàng trang điểm cùng bộ dáng, thỉnh chính mình ăn cơm vẫn là đường đi. Cho dù nàng hiện giờ thay đổi bộ dáng, nhưng Ninh Hinh như cũ không dám khẳng định nữ nhân này có thể hay không tính kế chính mình cái gì. Chương 253 phiên ngoại kết thúc. Trong nhà còn có hải từ đâu, liền không phiền thoái, lần tới rồi nói sau. Ninh Hinh lắc lắc đầu cười nói, nàng tâm thái trước sau như một bình thản. Mà Ninh Hiểu Xuân cũng không dám miễn cưỡng Nhưng lại cũng không có rời đi Nàng lại nhảy nói lên Ninh ra thôn sự tình Còn một bộ thế Ninh Huynh sủ tỉ giống nhau lòng đầy cam phẫn Nói bọn họ xứng đáng linh tinh Ninh Huynh kỳ thật đều đem những lời nạc vào trong lòng Cảm xúc thượng càng có rất nhiều cảm thấy bi ai Nàng mở hôm nay cố tình không đi chú ý Ninh ra thôn Lúc trước những cái đó thôn dân làm sự tình quá làm người thất vọng buồn lòng Nhưng không thể phủ nhận chính là Ninh Huynh trong lòng nơi đó vẫn là chính mình quê nhà lúc trước rời đi thời điểm còn thở phì phì nghĩ sớm hay muộn làm cho bọn họ được đến giáo huấn nhưng lúc sau trong lòng vẫn là hy vọng bọn họ có thể bình bình an an có thể hảo hảo sinh hoạt hiện giờ nghe xong những việc này trong lòng như thế nào khả năng không khó chịu đâu trong thôn cũng không phải tất cả mọi người là không tốt tốt cũng có khối người lúc trước chính mình đi thời điểm những cái đó thế hệ trước người chính là thế chính mình tranh thủ không ít tích lợi trong đó một ít thanh tráng nghiên cũng giúp quá chính mình thậm chí giúp đỡ chính mình trộm đem thành cây vận chuyển đi không biết như thế nhiều năm đi qua trong thôn thế hệ trước người còn dư lại mấy cái những cái đó hảo tâm hỗ trợ thanh tráng niên hiện giờ ở nơi đó hôn nhật tử nghe ninh hiểu xuân lời nói dường như những người đó nhật tử đều không thế nào hảo quá đâu tô lão gia tử cũng đã sớm ở trong thôn hoàn toàn xuống dốc lúc sau mang theo tôn tử dọn tới rồi trong vườn đầu hiện giờ hắn như cũ diễn mùa dối lớn lên tô mục cũng chậm rãi tiếp nhận ra ra sự nghiệp nhưng hai người cũng chính là ngẫu nhiên ở trong vườn mang lên mấy tràng diễn hiện giờ trong vườn lui tới đều là có quyền thế người đối bọn họ nhận đồng cảm tự nhiên càng sâu thậm chí có một năm có một cái lãnh đạo đưa bọn họ đẩy lên xuân vãn tô láo ra tử sự tích càng là không ý ư ở y đều đã biết bất quá bọn họ đều là tạ tều người cho dù làm mọi người kiến thức tới rồi hoa quốc tài nghệ cũng sẽ không nóng nảy phôn hoa lúc sau bọn họ như cũ tỉ mỉ cùng chính mình tài nghệ bên trong bọn họ chuyển đến trong vườn lúc sau Ninh gia thôn sự tình, bọn họ là trên cơ bản không thế nào đã biết. Ninh gia thôn thế hệ trước người còn dư lại nhiều ít. Ninh gia thôn phồn hoa đã sớm đã không có, vị nào vương lão bản như thế nhiều năm cũng không thấy bóng dáng. Lạc hà sơn đã cỏ dại mọc thành cụm, trừ bỏ ngẫu nhiên có người trên núi đi lộng điểm sơn chân món ăn hoang dã hiện giờ cũng tiên có người đi. Ninh hình trong lòng thở dài, lúc trước nàng trở về trong thôn là cỡ nào lý tưởng hào hùng, luôn muốn áo gấm về làng, luôn muốn báo đáp người trong thôn. Các nàng toàn ra ba người lao lao hấu ấu, nếu không phải trong thôn không ý ư ở ý hảo tâm giúp đỡ, nhật tử không biết giữ dội gian nan đâu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chuyện sau đó sẽ như vậy phát triển, trong thôn cố nhiên có tâm tư không thuần khi hề lợi, nhưng những cái đó giúp các nàng người, này phân tình nghĩa ninh hình vẫn là nhớ rõ. Hải, mà hàm nay lục tục đi rồi mấy cái. Nói nơi nỉnh hiểu xuân cũng là rất có cảm khái, nàng khi còn nhỏ chờ cũng là ninh ra thôn trường đại, những cái đó lao nhân nàng đều là nhận thức. Ninh Hiểu Xuân hiển nhiên là đã nhìn ra Ninh Hinh đối Ninh Gia Thôn cảm thấy hứng thú, vì thế Đức Quang nói một ít Ninh Gia Thôn sự tình. Nhưng Ninh Gia Thôn hiện giờ cô đơn, còn có thể có bao nhiêu sự tình đâu, thực mau liền nói xong rồi. Ninh Hinh nhìn nàng vẫn luôn đi theo chính mình, còn tưởng rằng nàng lúc sau muốn nói chính mình khổ sở, ai biết nàng cư nhiên cái gì đều không có nói. Thẳng đến nàng lên xe, Ninh Hiểu Xuân cũng chỉ là mắt trông mong nhìn nàng rời đi. Ninh Hinh từ kính chiếu hậu bên trong thấy được, Ninh Hiểu Xuân tựa hồ bị mùa tuổi trẻ nam nhân kéo lại, kia nam nhân thực hung nói cái gì, Ninh Hiểu Xuân một bộ sợ hãi bộ dáng xúc đầu. Xảy ra chuyện gì? Tới đón nàng là ngạn Nghiệm hoài, nhưng Ninh Hinh không có làm ngạn nghiệm hoài cùng Ninh Hiểu Xuân nhận thức. Ngạn Nghiệm hoài mặt quá có công nhận độ, nếu là làm Ninh Hiểu Xuân nhìn đến, ai biết Ninh Hiểu Xuân có thể hay không động cái gì tâm tư. Đối với Ninh Hiểu Xuân người này, nhìn đến nàng hiện giờ hình tượng người tất nhiên sẽ đáng thương, nhưng đúng là ứng câu nói kia, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Ninh hiểu Xuân liền chính mình thân mụ sinh tử đều có thể không màng, thậm chí có thể lấy tới lợi dụng. Cho dù vừa mới nàng biểu hiện lại hảo, Ninh Hinh cũng không dám tin tưởng loại người này. Ngươi nói, Ninh ra thôn tình huống hiện giờ như thế nào? Ninh Hinh nhẹ giọng nói, ngạn nghiệm hoài sửng sốt, ngay sau đó nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Ngươi tưởng như thế nào làm liền đi làm, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Chỉ liếc mắt một cái ngạn nghiệm hoài liền biết Ninh Hinh như thế hỏi nguyên nhân, cũng lập tức tỏ vẻ chính mình duy trì. Ngạn niệm hoài từ nhỏ không phải ở nước ngoài chính là ở địa phương khác, đối với cố thủ cảm giác kỳ thật không thâm. Hắn như thế nhiều năm, ngốc nhất lâu chính là nông trường. Đối nông trường cảm tình cũng là sâu nhất, ninh hình cảm xúc hắn trước kia là không thế nào lý giải. Nhưng nếu là đặt ở nông trường nói, hắn lại tựa hồ có thể minh bạch một ít. Hắn bất quá là ở nông trường mang theo mở ảm cứ như vậy, huống chi nơi đó là ninh hình tuổi hơn 20 năm địa phương đâu. Càng đừng nói, ninh mãi mãi chính là cả đời đều ở nơi đó sinh hoạt cấp ninh hình giáo huấn tư tưởng hoặc nhiều hoặc ít cũng là lá dụng về cội. Ở Ninh Ninh trong lòng nàng chân chính căn ngược lại không phải nàng phụ thân hoặc là nàng mẫu thân bên kia, mà là cái kia gọi là Ninh gia thôn thôn trang nhỏ đi. "Hảo, lúc nọ gự ải nhưng đến cho ta chấn cửa ải, ta cũng không thể lại nuôi lớn những người đó tham lam. Xem như cuối cùng báo đáp đi, cuối cùng lúc trước vẫn là không ý ư ở y giúp đỡ ta. Không vì những cái đó người tham lam, vì chính là những cái đó trợ giúp quá chính mình người." Ninh Ninh nghĩ nói. Nàng hiện giờ không kém tiền nhưng cũng sẽ không làm những người đó lại thương tổn chính mình một lần Đương nhiên, lúc trước ngạn nghiệm hoài cùng ninh hình quan hệ giống nhau Nhiều nhất chính là sơ giao, tự nhiên sẽ không giúp nàng quá nhiều Nhưng hiện giờ hai người là phu thê, ninh hình muốn làm sự tình Ngạn nghiệm hoài tự nhiên sẽ không buồn xỉn hỗ trợ Ninh hình ở làm buôn bán phương diện này không có thiên phú Như vậy hắn liền phụ trách hứng đối những người đó làm buôn bán Mà mặt khác tự nhiên là ninh hình chính mình tới phụ trách mà ám lại ý ở hinh làm quá nhiều sự tình, hiện giờ những cái đó sự tình đều làm xong nhưng thật ra làm linh hinh rảnh rỗi hai đứa nhỏ cũng lớn đều đi học hắn nhưng thật ra như cũng vội vàng linh hinh sổ ạ ạn ở nhà chỉ sợ cũng là có chút nhàm chán bằng không cũng sẽ không tới hoa điệu thị trường này đó địa phương linh hinh nhưng thật ra có thể tiếp tục nghiên cứu những cái đó dự vật nhưng bị ngạn niệm hoài đám người ngăn trở bọn họ cũng đều biết ninh hinh nghiên cứu chế tạo ra tới dược vật hoặc nhiều hoặc ít là cùng không gian tuyển có quan hệ ninh hinh làm ra tới kháng ung thư dược là yêu cầu hơi chút trường kỳ một ít dùng mới có hiệu ngắn hạn nói cũng chỉ có thể tạm thời khởi đến ước chế tác dụng cứ như vậy đã bị không ý ư ở y theo dõi ngạn ra sắc thật thế lực đại nhưng này kháng ung thư dược hiệu quả trị liệu thật sự quá thần kỳ tự nhiên không ý ư ở y đều tâm động ở tuyệt đối ích lợi trước mặt ai biết những người đó có thể hay không không mà ngạn ra năng lực mà đối Ninh Hinh xuống tay. Nếu là Ninh Hinh còn ở trong khoảng thời gian ngắn lục tục làm ra càng nhiều dược vật, hơn nữa vẫn là hữu hiệu dược vật, chỉ sợ những người đó liền thật sự muốn điên mất rồi. Kháng ung thư dược còn tốt một chút, rốt cuộc hiện giờ bị ung thư người không ít, nhưng cũng không có nhiều tới đó đi. Mặt khác dược đâu, không chừng có người hồi tưởng Ninh Hinh có thể làm ra như thế nhiều dược, có thể hay không có cùng loại với Trường Sinh Bất Lão Linh Tinh dược vật, đến lúc đó Ninh Hinh mới nguy hiểm đâu. Lúc ấy chỉ sợ toàn thế giới đều sẽ theo dõi Ninh Hinh cho dù là ngạn gia cũng khó có thể bảo toàn nàng đâu đừng nói bọn họ ích kỷ đây là nhân tri thường tình người luôn là có chính mình thất tình lục dục lại không phải thánh nhân mà ninh hinh cũng không phải thích hư danh người nàng làm này đó chuyện tốt đều là không tổn hại chính mình ích lợi tiền đề dưới cho dù nàng cũng biết chính mình có thể làm càng nhiều nhưng một khi đề cập tự thân đề cập chính mình thân hữu có điều thiên hướng cũng là bình thường bất quá nàng cũng là có kế hoạch mục tiêu quá vĩ đại sự tình nàng cũng làm không ra nhưng mười năm một khoản dược phẩm xuất hiện vẫn là có thể mười năm thời gian mới ra một khoản cho dù nhân gia cảm thở ghi thiên cũng sẽ không có lại nhiều chú ý mà hiện giờ thanh thản ninh hinh đối ngoại công bố chính mình gặp cổ kỳ ngạn niệm hoài biết ninh hinh đây là thật sự nhàm chán nghiên cứu tân dược vật nàng cố nhiên ở làm bọn nhỏ đi học trong nhà vài vị lao nhân có chính mình sinh hoạt Hắn công tác cho dù lại áp xúc cũng không ít ninh hinh nhàm chán người đều không có sức sống người a tổng phải có chính mình muốn làm sự tình mới có thể có tinh khí thần. Ninh ra thôn sự tình nhưng thật ra có thể vì này, bất quá cũng không thể làm Ninh Hinh lại như năm đó giống nhau, bị người ước hiếp. Hai vợ chồng một thương lượng, cuối cùng quyết định, lúc này mua Lạc Hà Sơn tên tuổi tự nhiên là dùng ngạn nghiệm hoài. Mà lúc sau Lạc Hà Sơn thao tác đại bộ phận đều là ngạn nghiệm hoài tới, Ninh Hinh liền phụ trách gieo chồng cùng một ít việc vật liền thành. Lúc này cũng tuyệt đối không thể giống như phía trước giống nhau, nơi trốn nghị thôn dân ít lợi. Ngươi thoái nhượng có đôi khi sẽ làm đối phương được một tức lại muốn tiến một thước. Lon gạo ân, gánh gạo thủ, ninh hình lúc trước còn không phải là như thế sao? Từ bắt đầu dân túc, đến sau lại núi non đi bước một những người đó khi dễ ninh hình. Vương lão bản đào tẩu lúc sau, thiếu hạ không ít nợ nần. Không ý ư ở y tìm không thấy Vương lão bản, liền đem Vương lão bản tố cáo, tòa án cũng tìm không thở gỡ áp vì thế kết quả cuối cùng là Vương lão bản danh nghĩa sản nghiệp bị tư pháp bán đấu giá ở chấn trên trong huyện thậm chí thành phố phòng ở còn tốt một chút. Chính là này tọa Lạc Hà Sơn, không có người kia chịu tiếp nhận, cho tới bây giờ giá cả đã thấp tới rồi khó có thể tin nông nỗi. Nhưng mọi người đều biết này Lạc Hà Sơn 10 cái thâm hụt tiền mua bán, ban đầu mở ẩm còn sản xuất một ít cây ăn quả, hiện giờ chính là đã không có. Đu thật có lẽ còn nhiều một ít chính là sơn chân món ăn hoang dã, nhưng những cái đó đều đến tiêu phí sức người sức của. Đến lúc đó đừng mời người tiền còn chưa đủ này đó sản xuất kiếm tiền đâu. Hùng chi, Vương lão Bản còn thiếu người trong thôn tiền lương đâu, 3 năm tiền lương như thế nhiều hộ, cho dù mỗi hộ mỗi năm đều không nhiều lắm, cái này số đếm cũng không ít. Mà ngạn nghiệm hoài tiếp nhận thời điểm, mặc kệ là thành phố lãnh đạo vẫn là huyện chấn lãnh đạo đều cảm kích đến không được đâu. Bọn họ những người này không ý ư ở y vẫn là năm đó trợ giúp Vương lão Bản người đâu, ở biết Vương lão Bản đắc tội ngạn ra, còn dùng cái loại này phương pháp cầm lạc hà sơn thời điểm, bọn họ nhưng đều hối hận không được. Đặc biệt là bọn họ nguyên bản nghĩ rửa Lạc Hà Sơn Ninh ra thôn đặc sắc triển khai các loại hoạt động, bởi vì mở ảm xuống dưới Lạc Hà Sơn hoàn toàn không thể ứng phó duyên cớ, toàn bộ thất bại. Có bao nhiêu người đừng nói thăng quan, chính là có thể giữ được nguyên lai like chức vị đều không tồi. Hiện giờ ngạn gia chịu tiếp nhận, liền đại biểu cho Ninh Hình chịu tiếp nhận. Ai đều biết năm đó Lạc Hà Sơn cũng là không nghe thấy mùa lời, chính là Ninh Hình tiếp thu lúc sau mới có sau lại thành tiểu. Chuyện sau đó đều là ngạn nghiệm hoài phụ trách Nhiều năm trước nháo sự những người đó lần này căn bản không dám có điều động tác. Ninh Hinh đem nguyên lai like phòng ở sửa chữa một chút, ở đi vào. Những người đó nhưng thật ra muốn liếm ra mặt tới cầu hòa, nhưng cửa bảo tiêu căn bản liền sẽ không làm cho bọn họ tiến vào. Cho dù là một ít trưởng đối tới, Ninh Hinh tiếp đãi nhưng cũng chỉ là nói chuyện nạ hỉ là nàng trượng phu phụ trách, nàng chỉ hiểu được nông nghiệp thượng sự tình. Đem sự tình đẩy cho ngạn nghiệm hoài lúc sau, những người này cũng không dám cùng ngạn nghiệm hoài đối với tới. Ngươi nọ đứng ở nơi đó khí thế liền không giống nhau, ai dám tiếp cận á như thế gần nhất Ninh Hinh nhưng thật ra thanh tịnh không ít, mà lần này lạc Hà Sơn mua bán quyền là quốc gia cho, cũng sẽ không xuất hiện trong thôn bức bách liền ra vấn đề sự tình. Ninh Hinh hoa ba bốn năm thời gian, rốt cuộc đem lạc Hà Sơn cảnh trí biến thành lúc trước bộ dáng, mà người trong thôn rốt cuộc vẫn là bị Ninh Hinh nhân huệ. Có vương lão bản đối lập, những người này rốt cuộc là cảm kích Ninh Hinh, Ninh gia thôn cũng chậm rãi hướng tốt phương hướng phát triển, đều biết Ninh Hinh đối bọn họ rét lạnh tâm. Bọn họ có thể làm cũng chính là ở Ninh Hinh không hề thời điểm, giúp đỡ nhiều chiếu cố Ninh mãi mãi bọn họ phân mộ. Mà Ninh Hinh cũng biết Ninh Hiểu Xuân lúc sau phát sinh sự tình, Ninh Hiểu Xuân cũng không biết có phải hay không báo ứng. Nàng tìm nam nhân vốn là không phải cái thành dụng cụ, chờ tiêu hết phía trước tiền tài lúc sau, nàng lại ở Ninh Hinh nơi đó chạm vào tường. Nàng nam nhân phía trước còn bởi vì nàng có tiền, kính nàng vài phần, nàng không có tiền lúc sau tự nhiên liền sẽ không đối nàng thật tốt. Lúc sau càng là nháo đến túi bụi mà liền ở ngay lúc nạ ảng cái kêu bà bà cũng đã chết người trong thôn đối ninh hiểu xuân cùng trần hiếu chính càng thêm trứng mắt đều không yêu cùng bọn hắn lui tới ninh hiểu xuân nhật tử không hảo quá nhật tử cũng liền lướt qua càng khổ nhưng ninh hiểu xuân đối một đôi nhi nữ là thật tốt nhưng có câu nói gọi là trên làm dưới theo ninh hiểu xuân thế nhi tử cưới tức phụ thế nữ nhi tìm cái không tồi gia đình gà cho chính mình chịu trần hiếu chính ma xoa mà con của hắn cũng không phải cái hiếu thuận mở ảm chức trần hiếu chính trộm cắp thời điểm ngã chết Con của hắn quay đầu liền đem Ninh Hiểu Xuân chạy tới phía trước nàng bà bà trụ cái kia tốt liều, nàng mắng to Nhi tử thời điểm, Nhi tử một câu nói là đều theo ngươi học A, liền đánh cuộc Ninh Hiểu Xuân không lời nào để nói. Nàng đi tìm Nữ Nhi, Nữ Nhi chỉ nói con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng lại không kế thừa gia sản bằng cái gì dưỡng Ninh Hiểu Xuân. Ninh Hiểu Xuân là thật sự tự thực hậu quả xấu, lúc này mới lao như thế mau. Ninh Hinh thở dài một tiếng, nàng như cũng là không có ra tay hỗ trợ, đây đều là báo ứng đi. Cho dù Ninh Hiểu Xuân sửa lại, nàng giúp Ninh Hiểu Xuân lại như thế nào, chỉ sợ sẽ bị nàng nhi nữ cuốn lên đi. Như nhau năm đó Ninh Hiểu Xuân đối Đại Ninh mãi mãi, đối với Ninh mãi mãi Lâm Trung chức đều không có nhìn thờ ỉn Hiểu Xuân, Ninh Hinh là cả đời đều sẽ không tha thứ. Đến nỗi Ninh Vĩ Hạ sẽ như thế nào làm? Ninh Hinh chỉ là báo cho một chút Ninh Vĩ Hạ, mà Ninh Vĩ Hạ ngầm tìm Ninh Hiểu Xuân, lúc sau mỗi tháng trộm cắp Ninh Hiểu Xuân gửi mấy trăm khối xong việc, cũng coi như là niệm một phần tình, không cho nàng quá mức khốn khổ thôi hiện giờ ninh hinh cùng ninh vĩ hạ đều thực hạnh phúc chuyện quá khứ bọn họ cũng liền không nghĩ sủ tỉ quá nhiều cũng không nghĩ đi so đo quá nhiều chỉ cần có mùa hẫy bọn họ già rồi thời điểm quay đầu trăm năm sẽ không hối hận này liền vậy là đủ rồi chuyện được phát miễn phí tại audi âu nôn